www.kho-sách-nói.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 với chủ đề động vật. Biên dịch Nguyễn Văn Mậu, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Ấn hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ 242 câu hỏi vì sao trong lĩnh vực động vật. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn một số câu hỏi tiêu biểu. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn,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 898, email: thích thiên phúc @gmail .com. Sau đây chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục. 1. Sự sống ra đời từ bao giờ? 2. Tại sao sinh vật có thể bị tuyệt chủng? 3. Chất xúc tác trong cơ thể sinh vật có tác dụng gì? 4. Có sinh vật nào không bao giờ bị chết không? 5. Tại sao vi sinh vật cũng có thể khai thác quận? 6. Động vật khác với thực vật ở điểm nào? 7. Vi sinh vật có những đặc điểm gì? 8. Vi sinh vật có thể tự nhiên sinh sôi không? 9. Tại sao sinh vật trong đất lại rất nhiều? 10. Hình dáng của vi sinh vật nào là nhỏ nhất? 11. Tại sao động vật có thể tồn tại được trong sa mạc? 12. Tại sao quần thể sinh vật kỳ diệt không gì sánh được? 13. mùi hôi của động vật có tác dụng gì mười bốn khi động vật ngủ đông cả một mùa đông không ăn gì tại sao chúng không bị chết đói mười lăm động vật trút nhận biết thế nào mười sáu tại sao động vật biết áp dụng chính sách nhượng bộ mười bảy màu đỏ và màu vàng của động vật nói cho chúng ta biết điều gì mười tám tại sao các nhà khoa học biết động vật có thể nằm mơ 19. Tại sao có một số động vật thích cuộc sống thành bầy? 20. Kỹ thuật nhân bản là gì? 21. Mẹ của cừu Dolly là ai? 22. Tại sao động vật có thể trở thành tưởng chế tạo thuốc sống? 23. Động vật có thể tự chữa bệnh cho mình được không? 24. Tiếng địa phương của động vật được hình thành như thế nào? 25. Tại sao động vật có các loại đuôi khác nhau? 26. động vật chơi đùa có phải chỉ là để vui hay không? hai bảy các nhà khoa học tính toán số lượng động vật hoang dã bằng cách nào? hai tám động vật được phân loại như thế nào? hai chín tại sao sứ có thể cắn người? ba mươi tại sao sứ có thể dịu báo bão? ba mốt tại sao nói san hô là động vật? ba hai dung đất có mắc hay không? 33. Ba ba, tại sao nói có một số ký sinh trùng có ích đối với loài người? 34. Tại sao trong trai, sò lại có ngọc? 35. Tại sao chỗ ốc xêm vừa bò qua lại để lại một vệt nước giải? 36. Tại sao cá mực có thể phun ra mực? 37. Tại sao cua sau khi nấu chín biến thành màu đỏ? 38. Có phải tôm he hay còn gọi là tôm đôi sống thành đôi cái đực với nhau không? chín Tại sao cua lại nhả bọt? 40. Tại sao cua chúng ta ăn thường ngày lại nhỏ? 41. Cua nhỏ có bao nhiêu biện pháp phòng thân? 42. Đa số động vật đều ngủ đông, tại sao hải sâm lại phải ngủ hè? 43. Hải sâm sau khi bị mất đi nội tạng, tại sao không bị chết? 44. Con nhện giăng tơ bằng cách nào giữa hai khoảng cách, cây rất xa. 45. Vê bét có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 46. Côn trùng có những đặc điểm đặc biệt nào? 47. Tại sao một số côn trùng có sức mạnh đáng kinh ngạc? 48. Côn trùng có mấy loại miệng? 49. Côn trùng có mũi và tai không? 50 tại sao có một số côn trùng lại có thể biến thành con nhộng, còn một số khác thì lại không thể? năm mốt, côn trùng bảo vệ mình bằng cách nào? năm hai, tại sao đại đa số côn trùng lại không thể đi đường thẳng? năm ba, bọ ngựa cái có thể ăn bọ ngựa đực không? năm tư, tại sao trên cánh của chuồng chuồng lại có mắt? năm năm, tại sao chuồng chuồng phải đặt nước? năm sáu Con mối có liên quan gì đến nhiệt độ không khí lên cao? Năm bảy, con dế có kêu bằng miệng không? Năm tám, tại sao châu chấu phải hoạt động thành đàn? Năm chín, tại sao bọn chó có thể nhảy rất cao? Sáu mươi, tại sao côn trùng mai táng muốn chôn động vật nhỏ? Sáu mốt, tại sao bọn hung phải lăn vào bãi phân? Sáu hai, tại sao đom đóm có thể phát sáng? Sáu ba, Có phải côn trùng hình gáo là những côn trùng có ích không? 64. Sâu đậu tầm chui vào trong đậu tầm bằng cách nào? 65. Tại sao nói con mối không phải là con kiến? 66. Tại sao ông có thể biết chỗ nào đó có thể lấy được mật? 67. Mật ông được gây bằng cách nào? 68. Tại sao ông mật sau khi đốt người sau bị chết? 69. Tại sao hổ thiên ngưu lại giống ông vào vẽ? 70. Vì sao rùi có thể đứng vững trên mặt phẳng kính thẳng góc? 71. Tại sao rùi chuyên đậu ở những nơi bẩn không bị bệnh? 72. Tại sao mũi thích đúc những người mặc quần áo đen? 73. Hoa văn trên cánh bướm có công dụng gì? 74. Làm thế nào để phân biệt được con bướm và con thư thân? 75. Tại sao da bị sâu róm cắn lại vừa đau vừa ngứa? 76. Tại sao Tầm lại thích ăn lái dâu nhất? 77. Tại sao quần áo để trong tủ lại sinh ra sâu? 78. Tại sao nói kiến quân ăn thịt là một trong những động vật đáng sợ nhất? 79. Tại sao kiến không bị lạc đường? 80. Tại sao cá có thể chìm, có thể nổi? 81. Tại sao có một số loài cá ở biển sâu, lại có thể phát sáng? 82, Cá ngủ bằng cách nào? 83. Tại sao nhìn bẫy cá có thể biết tuổi của cá? 84. Tại sao cá thích bơi lội thành đàn? 85. Tại sao cá ở trong nước có thể bắt côn trùng trên đất liền? 86. Dịch nhớt trên thân cá có công dụng gì? 87. Tại sao hai bên thân cá thông thường đều có chất tuyến? 88. Tại sao đa số cá có lưng đen và bụng trắng? 89. Tại sao đặc trưng của một số loài cá xuất hiện trong phôi thai của cơ thể con người? 90. Tại sao cá chết lại biết nhảy nước? 91. Tại sao hình dáng của cá vàng lại đẹp kỳ lạ như vậy? 92. Tại sao có một số loài cá phải hồi dư? 93. Tại sao trong đầu của cá hoa vàng có hai viên đá nhỏ? 94. Cá hoa vàng nhỏ có thể trở thành cá hoa vàng lớn không? 95. Tại sao cá ấn thích sống dựa vào lưng những động vật lớn ở Hải Dương? 96. Tại sao trên chợ không có bán cá hố và cá hoa vàng còn sống? 97. Tại sao mắt của cá thường bơn có thể mọc ở cùng một bên? 98. Tại sao cá hải quỳ thích sống cùng với hải quỳ? 99. Cá ăn thịt người có sinh sống ở vùng giang Nam Trung Quốc không? một trăm. vì sao cá ngựa con được sinh ra từ bố? 101. linh một. tại sao dưới đáy biển sâu không có ánh sáng mặt trời vẫn có động vật sinh sống? một trăm linh hai. cá có đánh rắm không? một trăm linh ba. mắt của cá bốn mắt đặc biệt như thế nào? một trăm linh bốn. tại sao lưng cái lại biến thành lưng đực? một trăm linh năm. tại sao nói cá là tổ tiên của loài lưỡng cư? một trăm linh sáu. Sinh sản bằng trứng và sinh sản bằng con như thế nào? 107. Tại sao khi ếch ăn mồi thì lại chớp mắt? 108. Khi nào thì ếch thích kêu nhất? 109. Mùa hè, ếch để vào tủ lạnh có thể ngủ đông không? 110. ếch để trứng có nhất định ở trong nước không? 111. Cóc có độc không? 112. Cóc là một loại côn trùng thiện nghệ. Tại sao đôi lúc cũng bị côn trùng ăn lại? 113. Tại sao động vật lưỡng cư không sống ở biển? 114. Tại sao ếch trâu có thể nuốt được rắn? 115. Con rồng trong truyền thuyết là loài động vật nào? 116. Tại sao khủng long lại bị tuyệt chủng? 117. Khủng long có biết nuôi con không? 118. Khủng long có thể sống lại hay không? 119. Trong trứng hóa thạch của khủng long có thể tìm được những đầu mối nào? 120. Tại sao rồng có thân hình to lớn như vậy lại có thể bay lượn được trên không trung? 121. Rắn không có chân mà tại sao có thể bò rất nhanh? 122. Tại sao nói rắn độc quý hơn cả vài? 123. Tại sao người chơi rắn không sợ bị rắn độc cắn? 124. Có phải rắn thè lưỡi ra để dọa người không? 125. Làm thế nào để phân biệt được giữa rắn độc và rắn không độc? 126. Làm thế nào để phân biệt rắn cái và rắn đực? 127. Tại sao đánh rắn phải đánh bẫy tất? 128. Tại sao rắn có thể nuốt thức ăn to gấp nhiều lần so với đầu của nó? 129. Tại sao đuôi của rắn đuôi kêu khi bò có thể phát ra tiếng kêu? 130 tại sao có một số loài rùa thường thả mà không sống? một trăm ba mốt, tại sao rùa có tuổi thọ rất cao? một trăm ba hai, tại sao tắc kè hoa lại có thể đổi màu? một trăm ba ba, ngoài ngụy trang màu sắc ra, thì tắc kè hoa còn có bản lĩnh gì để chống lại địch? một trăm ba tại sao cá sấu lại chảy nước mắt? một trăm ba tại sao chim trống thường đẹp hơn chim mái? 136. Tại sao mỏ của loài chim lại có nhiều hình dạng? 137. Phải chân trên trái đất từng có phượng hoàng? 138. Chim ngủ bằng cách nào? 139. Tại sao đà điểu lại đặt cổ sát bằng trên mặt đất? 140. Tại sao các loài chim như cò, hạt lại thường đứng một chân? 141. Tại sao ngỗng trời khi bay xa thường xếp thành hình mũi tên hoặc dàng hàng ngang 142, tại sao chim cánh cụt có thể chống lại được giá rét của nam cực? 143, tại sao chim gõ kiến không bị chấn động não? 144, Rốt cuộc quả có thông minh hay không? 145, tại sao chim công biết xòe đuôi? 146, tại sao hải âu hay bay theo tàu biển? 147, tại sao vẹt thích học nói tiếng người? 148. Tại sao chim bồ câu có thể từ nơi rất xa bay được về nhà của mình? 149. Tổ yến trên bữa tiệc có phải được lấy từ tổ của chim én không? 150. Tại sao bắp thịt của gà và cá có màu đỏ và màu trắng? 151. Tại sao gà thích ăn sỏi? 152. Tại sao sau khi gà mái đẻ trứng lại hay cục tác? 153. Tại sao quả trứng gà có một đầu to và một đầu nhỏ? 154. Bằng cách nào để phân biệt gà trống và gà mái con? 155. Tại sao khi vịt đi thường hay lắc lư? 156. Tại sao bịt nhà không biết ấp trứng? 157. Tại sao động vật có thể cho chúng ta cảm giác yêu hoặc ghét? 158. Tại sao mắt của một số động vật có vú mọc ở phía trước mặt, còn có một số khác lại mọc ở hai bên mặt? 160 tại sao túi của loài động vật có túi lại có cái ở phía trước có cái ở phía sau một trăm sáu mốt tại sao chuột cõng lại có thể giải chết như thật một trăm sáu hai con tê tê bắt kiến như thế nào một trăm sáu ba tại sao mắt của thỏ trắng lại có màu đỏ một trăm sáu tại sao thỏ thích ăn phân của mình một trăm sáu tại sao chuột thích gặp vật cứng một trăm sáu sáu Chuột có thể chui vào trong mũi của voi hay không? 167. Tại sao nói sóc là chuyên gia bảo vệ môi trường tự nhiên? 168. Tại sao chuột lữ phải nhảy xuống biển để chết? 169. Chuột sóc là loài thú có lợi hay có hại? 170. Tại sao chuột sóc lại có thể ăn được nhiếm? 171. Tại sao hà ly thích đắp đê? 172. Tại sao dơi có thể bắt mùi vào lúc nửa đêm? 173. Tại sao khi dơi ngủ lại treo ngược thân lên? 174. Tại sao nói dơi là loài gieo hạt lý tưởng nhất? 175. Tại sao chó khi ngủ lại thích dấu mũi dưới chân trước? 176. Tại sao chó thường hay thè lưỡi vào mùa hè? 177. Tại sao chó là động vật đầu tiên mà loài người thuần hóa thành công nhất? 178. Tại sao cáo lông đỏ rất thích sử dụng mưu kế? 179. Tại sao các nhà sinh thái học phải đưa ra đề nghị bảo vệ sói? 180. Tại sao chó sói hay hú vào ban đêm? 181. Bầy sói khách đàn gặp nhau sẽ làm gì? 182. Cày Mangut có phải là khắc tinh của rắn không? 183. Tại sao mèo thích ăn cá và chuột? 184. Khi phía trước có thức ăn và có cả sự nguy hiểm, thì mèo sẽ hành động ra sao? 185. Tại sao báo săn lại có thể chạy rất nhanh? 186. Mãnh thú khi nhìn thấy con mồi trên màn ảnh có thể phân biệt được thật hay giả không? 187. Hổ châu Mỹ vì sao không phải là hổ thật sự? 188. Tại sao hổ thích vẫy nước ướt mình? chứ không thích ngâm mình trong nước. Một trăm tám chín, sư tử và hổ ai là kẻ mạnh hơn? Một trăm chín mươi, trong đêm tối sư tử săn mồi bằng cách nào? Một trăm chín mốt, tại sao có khi sư tử lớn muốn ăn sư tử con? Một trăm chín hai, có phải sư tử đực lời, sư tử cái chậm? Một trăm chín ba, tại sao lợn thích giũi đất và tường vách? Một trăm chín Tại sao ngựa có mặt vừa to vừa dài? 195. Tại sao ngựa luôn vẫy tai? 196. Tại sao chân ngựa phải đóng móng sắt? 197. Tại sao ngựa ngủ đứng? 198. Sau khi trâu, bò và dê ăn xong cỏ, tại sao miệng lại không ngừng nhai? 199. Tại sao la không đẻ được la con? 200 bốn không giống hiện nay sinh sống ở đâu hai trăm một những sọc vàng trên thân ngựa vàng có tác dụng gì hai trăm hai tại sao con cú dúi còn có thể sinh tồn được đến ngày nay hai trăm ba tại sao linh ngưu được gọi là sáu không giống hai trăm bốn kỳ lân là động vật gì hai trăm năm tại sao hư cao cổ không bị chảy máu não hai trăm sáu tại sao cổ của hư cao cổ lại rất dài 207. Gấu, trúc, hay còn gọi là gấu mèo, có thể tuyệt chủng không? 208. Gấu, có gì khác so với gấu người? 209. Khi gặp gấu, nằm trên đất giả vờ chết thì có thể tránh được bị tấn công không? 210. Tại sao Nam Cực lại không có gấu Bắc Cực? 211. Tại sao gấu Bắc Cực không sợ lạnh giá ở Bắc Cực? 212. Tại sao gấu Bắc Cực? Không có tư thế ngủ nhất định. 213. Tại sao lạc đà được gọi là chiếc thuyền của sa mạc? 214. Tại sao voi đang có tính cách thuận học có thể đột nhiên phát điên? 215. Có hay không có nghĩa địa thần bí của voi? 216. Tại sao trên mình của tê giác thường xuyên có chim tê giác đậu? 217. Tại sao trên mình của hà mã thỉnh thoảng có thể bị chảy máu? 218. Tại sao cơ quan cảm giác của Hà Mã lại ở trên đỉnh đầu? 220. Tại sao nhân ngư được gọi là cá người đẹp? 221. Voi biển và voi rừng có phải là họ hàng với nhau không? 222. Tại sao cá voi biết phun nước? 223. Động vật lớn nhất từ xưa đến nay là loài động vật nào? 224. Tổ tiên của loài cá voi là động vật gì? hai trăm hai mươi lăm tại sao long diên hương chỉ ở trong bụng của cá nhà tán hai trăm hai mươi sáu tại sao cá nhà tán không bị mắc bệnh lạnh nước hai trăm hai mươi bảy thân hình của cá voi râu lớn như vậy tại sao lại cứ ăn tôm cá nhỏ hai trăm hai mươi tám tại sao cá voi biết tự sát tập thể hai trăm hai mươi chín làm thế nào để cứu loài cá voi bị mắc cạn hai trăm ba mươi tại sao cá heo biết cứu người 231. Tại sao cá heo có thể bơi với tốc độ cao? 232. Tại sao nói cá heo là loài động vật thông minh? 233. Hành vi xoa dịu của khỉ có nghĩa là gì? 234. Tại sao khỉ có thể ăn kiểu ngốn như hùng, nuốt như sói? 235. Tại sao khỉ hống lại rất thích kêu gào? 236. Khi thấy khỉ macaca Tại sao không được nhìn chăm chú vào mắt của chúng? 237. Làm thế nào để phân biệt được vua khỉ trong đàn khỉ? 238. Tại sao khỉ trên núi Nam Mi xin phí mãi lộ của người đi đường? 239. Đại tinh tinh biết sử dụng ngôn ngữ của loài người không? 240. Trên thế giới có mấy loại tinh tinh? 241. Vượt tay dài đi, dùng chân hay là dùng tay? 242. Tại sao loài vượn người không thể biến thành người? Sau đây, chúng tôi mời bạn nghe qua một số câu hỏi tiêu biểu. 222. Tại sao cá voi biết phun nước? Các nhà khoa học nghiên cứu loài cá voi có thể phát hiện thấy hoạt động của cá voi trong phạm vi mấy cây số. Họ dựa vào điều gì để biết được trong biển cả với sóng nước tung trào kia có hay không có loài cá voi nhỉ? Hóa ra, loài cá voi có một nhược điểm rất dễ làm lộ mình. Cá voi tuy sinh sống trong nước nhưng vẫn cần thở oxy trong không khí bằng phổi. Lỗ mũi của cá voi khác với các loài động vật có vú khác, nó không có mũi ở bên ngoài, lỗ mũi mở ra ở đỉnh đầu giữa hai con mắt. Có loài hai lỗ mũi giữ sát vào nhau, có loài hai lỗ mũi hợp thành một lỗ. Phổi của cá voi rất lớn như phổi của cá voi xanh nặng khoảng 1.500 kg. Trong phổi có thể chứa được 15.000 lít không khí. Dung lượng phổi lớn như vậy rất có lợi cho cá voi, có thể giúp cho chúng không phải thường xuyên nổi lên mặt biển để hít thở không khí nữa. Nhưng thời gian lặn dưới nước cũng không được quá dài, thường là sau mười mấy phút cá voi lại phải ngoi lên mặt nước để lấy không khí. Khi muốn thay đổi khí, cá voi trước hết phải thải một lượng lớn khí thải trong phổi ra. Do áp lực lớn nên khi phung khí thường phát ra âm thanh rất to, có lúc lại giống như tiếng còi của tàu hỏa. Khi luồng khí mạnh bật ra khỏi lỗ mũi làm bắn cả nước biển lên không trung, trên mặt biển màu xanh liền xuất hiện suối phun từ dưới biển lên. Ở vùng biển lạnh giá, do không khí ở đó lạnh hơn không khí trong phổi, nên không khí ẩm ướt trong phổi thở ra, gặp lạnh để ngưng động thành những giọt nước nhỏ, cũng có thể tạo thành suối phun. Khi cá voi ở dưới nước sâu, không khí trong phổi bị nén rất mạnh, sự bốc hơi khi bị nén chặt có sức vứt tán nên cũng tạo thành suối phun. Độ cao, hình dạng và kích thước của các cột nước mà cá voi phun ra không giống nhau. Ví dụ, nước mà cá voi xanh phun có thể cao từ 9 đến 12 mét. Quan sát từ xa, không những có thể căn cứ vào cột nước phun để phát hiện được cá voi, mà còn có thể phân biệt được loài cá voi và kích cỡ của con cá voi đó nữa. 223 Động vật lớn nhất từ xưa đến nay là loài động vật nào? Khi chúng ta đến tham quan vườn bách Thú, thường là thích xanh voi. Khi nhìn thấy thân hình to lớn, hình dáng thô kệch và nặng nề của nó, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng voi là loài động vật lớn nhất thế giới đấy ư. Thực ra, voi châu Phi lớn nhất, chiều cao vai cũng chỉ có khoảng 3,5 mét, thể trọng không quá 6 đến 7 tấn. Chiều cao vai của voi châu Á tối đa là 3,2 mét, thể trọng lớn nhất chỉ có hơn 5 tấn. Động vật lớn nhất hiện nay không phải là voi sống ở trên mặt đất, mà là một loài cá voi sống ở biển cả, gọi là cá voi xanh hay còn gọi là cá voi giao cạm hoặc cá voi xanh râu dài. Loài động vật này có thân hình dài tới 33 mét, nặng hơn 150 tấn, tương đương với hơn 20 con voi cộng loại. Chỉ riêng trái tim của loài cá voi này đã nặng từ 600 đến 700 kg, phổi nặng 1.500 kg, lưỡi nặng 3 tấn, tổng lượng máu nặng từ 8 đến 9 tấn, ruột thì kéo dài hơn 200 mét một ngày đêm nó có thể ăn hết bốn đến năm tấn thức ăn cá voi xanh con vừa đẻ ra đã dài từ sáu đến bảy mét nặng khoảng hai tấn mấy tháng đầu mỗi ngày cá voi xanh con ăn hết hai trăm đến ba trăm lít sữa sau giai đoạn đó thì ăn một lượng lớn cá nhỏ tôm nhỏ trải qua một đến hai năm thì trưởng thành thành cá voi xanh rất to lớn cá voi xanh thực sự là loài động vật lớn nhất hiện nay nếu như để cho chúng ta trở về thời đại khủng long cách đây hơn một trăm triệu năm, những con khủng long đó được gọi là thú lớn thời đại hồng hoa. so sánh với cá voi xanh, rốt cuộc thì con nào lớn hơn nhỉ? Hãy bắt đầu từ loài thằn lằn mỏ vịt đang được trưng bày ở viện bảo tàng tự nhiên bắc kinh nhé. nó chỉ dài mười bảy mét, cao hơn tám mét. còn thằn lằn suối được phát hiện ở mã môn hợp tuyên trung quốc năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy, chiều dài từ mút trước của đầu đến mút cuối của đuôi cũng chỉ có 22 mét mà thôi. căn cứ vào tài liệu đã ghi chép, thì khủng long lớn nhất được phát hiện trên thế giới thân dài không quá 30 mét, nặng tối đa 80 tấn. vì vậy cá voi xanh không những là động vật có vú lớn nhất mà còn là động vật lớn nhất từ xưa đến nay. vậy thì có phải là tất cả cá voi đều lớn như vậy không? đương nhiên cũng không phải là như vậy. trên thế giới không có điều gì là bất biến không thay đổi và loài cá voi cũng như vậy. Chúng là loài động vật có vú cách đây hơn 70 triệu năm từ đất liền tiến vào biển cả. Lúc đó thân hình chúng cũng chưa lớn lắm, nhưng chúng phải trải qua sự thay đổi vừa phức tạp, lại vừa rất nhanh chóng. Đến hơn 40 triệu năm về trước thì đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở biển cả, và đã xuất hiện cá voi to lớn có cơ thể dài tới 33 mét. 224. Tổ tiên của loài cá voi là động vật gì? Loài cá voi được người ta gọi là động vật to lớn trên trái đất, nhưng thực ra nó cũng bao gồm cả các loài cá heo tương đối nhỏ. Theo quy luật tiến hóa sinh vật nói chung, động vật tiến hóa từ sinh sống dưới nước lên sinh sống trên cạn, từ cỡ lớn đến cỡ nhỏ, còn cá voi lại tiến hóa theo hướng ngược lại. Căn cứ và sự nghiên cứu về sinh vật hóa học và di truyền học. Các nhà khoa học cho rằng, tổ tiên của loài cá voi là loài động vật có vú, có móng sống ở trên cạn. Thông qua sự ghi chép hóa thạch cho thấy, loài động vật có vú này sinh sống cách đây hơn 70 triệu năm trước, có năm móng chân dạng vút, hình dạng giống như là chó sói, là loài thú cỡ trung bình. Loài thú cỡ trung bình là một họ của loài động vật có vú có móng sinh sống trên cạn thời nguyên thủy, từng phân bố ở châu Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Thân hình của chúng nhỏ thì như chó, lớn thì lại giống như là gấu động vật có vú có hình dạng chó sói sống ở xung quanh vùng ven biển có răng đơn giản vừa có thể săn bắt động vật ăn thịt tương đối lớn trên trái đất vừa có thể bắt cá ở chỗ nước nông để ăn sau đó chúng vươn tới phía đông từ địa trung hải ngày nay cho đến ấn độ sống cuộc sống lưỡng cư dưới nước và trên đất liền thói quen rất giống rái cá hoặc bỏ biển dùng tứ chi di chuyển xung quanh biển cuộc sống như vậy đã duy trì trong một thời gian rất dài loài động vật có vú có hình dạng chó sói Dần dần đã tiến hóa trở thành loài cá voi ban đầu. Trong loài cá voi mà chúng ta biết hiện nay, loài cá voi xám được coi là giống loài nguyên thủy nhất trong loài cá voi hiện nay. Diện mạo bên ngoài vụn về, thân dài khoảng giữa 10 đến 15 mét. Trọng lượng có thể đạt trên 30 tấn. Có thể có một ít quan hệ tương đối gần gũi với động vật sống trên cạn. Nếu như nói tổ tiên của cá voi xám thực sự là loài có vú, có hình dạng chó sói, thì đó chính là tổ tôn nhỏ tiến hóa thành thế hệ đời sau lớn. 225. Tại sao lông diên hương chỉ ở trong bụng của cá nhà tán? Theo sách bởi ghi chép lại, ngày 3 tháng 12 năm 1912, một công ty săn bắt cá voi của Na Uy đã bắt được một con cá nhà tán trong khu vực nước ở Australia. Từ trong ruột của nó lấy được một miếng lông diên hương nặng 455 kg và đã bán ra với giá 23.000 bản âm. Long diên hương là một vật hình ngọn nến có màu xám hoặc màu hơi đen là một loại hương liệu rất quý giá hiện nay vẫn chưa thể làm nhân tạo được do vậy giá trị của nó còn hơn lạc vàng khi đốt long diên hương hương thơm bay khắp nơi rất giống xạ hương nhưng thanh nhã hơn xạ hương là vật để xong có thể không bị bay mất mùi trong một thời gian rất dài các nhà pha chế nước hoa thời cận đại vẫn coi long diên hương là báu vật bởi vì trong ếch tăng thơm sau khi thêm một lượng nhỏ long diên hương vào không những có thể làm cho hương thơm trở nên êm dịu mà còn giữ được mùi thơm rất lâu điều khiến người ta không hiểu là số loài cá voi trên thế giới rất nhiều mà tại sao long diên hương chỉ có ở trong bụng của cá nhà táng nhỉ hóa ra cá nhà táng chủ yếu ăn các loại mực và bạch tuộc trong miệng của những động vật này có hàm và răng có chất sừng cứng rất khó tiêu hóa sau khi cá nhà táng nuốt thức ăn đường ruột của cá nhà táng bị kích thích liền tiết ra một loại vật lạ đặc biệt đó chính là long viên hương. Thông thường mỗi miếng long viên hương không vượt quá vài kg, có miếng to thì khoảng 60 kg. Long viên hương còn là dược liệu quý giá có tác dụng như tiêu đờm, lợi khí và hoạt huyết. 226. Tại sao cá nhà táng không bị mắc bệnh lạnh nước? Bệnh lạnh nước còn được gọi là bệnh giảm áp. Chủ yếu là do khí nitơ trong không khí dưới điều kiện áp suất cao trong nước đã hòa tan quá nhiều vào trong máu. Nếu như áp suất giảm quá nhanh thì sẽ hình thành bọt khí thả ra. Điều này cũng giống với quy luật mở nắp chai nước có ga, có thể đột nhiên sinh ra bọt khí. Bọt khí sẽ làm tắc huyết quản nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Khi người ta tập lặn dưới nước cần bổ sung không khí một cách liên tục, lá phổi không bị co lại Vẫn không ngừng tiến hành trao đổi khí. khí nitơ chắc chắn sẽ hòa tan vào trong máu. Nếu như họ lặn khá sâu, thời gian lặn tương đối dài, tốc độ nổi rất nhanh thì rất dễ bị bệnh lạnh nước. Điều khiến mọi người không thể hiểu được là trong vương quốc của loài cá voi, có cá nhà tán được gọi là quán quân lạnh. Nó có thể lặn được sâu nhất đến 2.200 mét. Hơn nữa, nó vừa có thể lặn nhanh lại vừa có thể nổi lên đột ngột, lại không hề bị mất bệnh lạnh nước. Điều này có nguyên nhân là gì vậy nhỉ? Mọi người đều biết rằng, bất cứ vật thể nào lặn xuống nước càng sâu thì áp suất nước xung quanh phải chịu càng lớn. Lặn ở độ sâu 1000 m thì áp suất phải chịu sẽ lên đến hơn mười atm. Nếu như suy đoán theo nguyên nhân của người bị mất bệnh lặn nước thì cá nhà tán rất dễ bị mất bệnh lặn nước, nhưng trên thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Nguyên do là khi chúng lặn dưới nước. Phần ngực sẽ co lại cùng với sự tăng lên của áp suất bên ngoài, phổi cũng theo đó mà thu nhỏ lại. lớp phổi trở nên dày, sự thay đổi phí ngừng lại, và như vậy thì phí nê không thể hòa tan được vào trong máu, cho nên cá nhà tán không bao giờ bị mất bệnh lạnh nước. 227. Thân hình của cá voi rau lớn như vậy tại sao lại cứ ăn tôm cá nhỏ? Cá voi có rất nhiều giống loài. Các nhà phân loại học động vật căn cứ vào đặc điểm của chúng mà chia thành hai loại, một loại có thân hình rất lớn, miệng không có răng, chỉ có râu giống như là chiếc lược để thay thế răng, do vậy gọi chúng là loài cá vòi có râu. Còn loại kia trong miệng có răng cho nên gọi chúng là loài cá vòi có răng. Cá vòi lớn nhất trên thế giới là cá vòi xanh, còn gọi là cá vòi xanh râu dài, cá vòi dao cặp, thân dài 33 mét. Thể trọng nặng hơn 150 tấn, tương đương với mấy chục con voi. Cá voi xanh con vừa mới sinh ra, thân hình đã dài 6-7 mét, nặng khoảng 2 tấn. Cá voi râu ngoài mọc rất nhiều đám râu trong miệng ra, trên bụng còn có rất nhiều nếp nhăn, giống như cái hồng gió của đàn áp cóc đê ông. Có thể giãn to, có thể thu nhỏ. Như vậy, ăn thức ăn trong nước rất thuận tiện, có thể căng to bụng, nuốt được cả nước viễn lẫn thức ăn vào trong miệng. Sau đó ngậm miệng lại rồi ép cho nước từ giữa kẽ hở của râu chảy ra ngoài miệng, chỉ nuốt thức ăn vào trong nhẹ dày thôi. Nhưng bởi vì chúng không có răng, không thể nhai miếng thịt lớn được, cho nên chỉ có thể sống dựa vào ăn tôm cá nhỏ mà thôi. Tôm cá nhỏ thân hình tuy rất bé, nhưng ở trong biển lại có rất nhiều. Cá voi râu vừa có đầy đủ thức ăn mà lại không cần phải nhai, do vậy loại cá voi này đã trở thành cá voi chuyên ăn tôm cá nhỏ điều này cũng giống như chúng ta ăn cơm vậy, mỗi hạt cơm tuy rất nhỏ nhưng ăn nhiều thì cũng no. Cá voi râu ăn tôm nhỏ cũng theo quy luật như vậy. Kích thước của cơ thể có liên quan với lượng thức ăn. Động vật lớn ăn nhiều, động vật nhỏ ăn ít, nhưng lại không có liên quan đến kích thước to nhỏ của bản thân thức ăn. 228. Tại sao cá voi biết tự sát tập thể? Sáng sớm ngày 22 tháng 12 năm 1985 tại vịnh Đà Thủy Áo tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc nước thủy triều dâng cao sóng biển cuồn cuộn các ngư dân ở thôn Kiến Quốc thị trấn Tấu Dữ huyện Phúc Đỉnh đang đánh cá trên biển bỗng nhiên một con cá nhà táng dài hơn mười mét đã xông vào khu vực đánh cá các ngư dân lập tức dùng lưới lớn vây quanh nó tuy nhiên con thú biển này không chịu bó tay bị bắt liều mạng lăn lộn kêu gào hòng vùng vẫy để thoát ra tiếc rằng lại bị lưới đánh cá quấn chặt hơn và không động đậy được đúng lúc này các ngư dân phát hiện thấy trong sóng nước cuồn cuộn ngoài xa một đến hai nghìn mét một đàn cá Đấy. nhà táng hung hãn phóng đến sau đó bơi xung quanh con cá nhà táng bị bắt và dùng cơ thể chai sát vào lưới đang vây bọc người bạn bị bắt đó để bày tỏ sự an ủi đồng thời xông xáo khắp nơi tấn công thuyền đánh cá và tỏ ra rất phẫn nộ thuyền đánh cá dưới sự tấn công của đàn cá voi chồng chành gần như muốn lật đổ các ngư dân rất hoảng sợ ra sức chống chọi người và cá sau khi dằn kho hơn ba đến bốn tiếng đồng hồ nước biển bắt đầu rút xuống toàn bộ đàn cá voi bị mắc cạn nằm la liệt trên bãi biển đây là lần đầu tiên trung quốc có sự kiện cá nhà tán tự sát tập thể kỷ lục có ảnh hưởng về mặt quốc tế hiện tượng tương tự như vậy cũng có xuất hiện ở các nước trên thế giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi trên bãi cát ở bờ biển vesper của bang florida có hơn 150 con cá voi bất chấp tất cả lao lên bãi biển. Ngày 17 tháng 7 năm 1979, tại Vịnh Canada, hơn 130 con cá voi bất chấp sự quấy rối của mọi người nằm phơi thi thể trên bãi biển. Ngày 9 tháng 9 năm 1981, trên một bãi biển của đảo Tasmania, Australia, có 160 con cá voi to tự sát ở đó. Ngày 13 tháng 3 năm 1984, tại một vịnh của Pháp, Có 32 con cá nhà tán bị mắc cạn trên bãi cát, đa số là cá voi cái, chúng lộ rõ vẻ rất hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết của chúng bay xa ngoài 4 km, dường như đang kêu khẩn con người và đồng loại, nhanh chóng đến đưa chúng thoát khỏi nguy hiểm. Sự tự xác tập thể của cá voi vẫn là một câu đố khó giải đối với các nhà động vật học. Cá voi thì cũng có trí tuệ ở mức độ nhất định, nhưng chúng không có tình cảm mừng vui, tức giận, đau khổ, vui vẻ giống như con người không thể có hành vi tự sát thật sự như con người được vậy thì loài cá voi tại sao phải tự sát tập thể nhỉ các nhà khoa học vì muốn giải đáp được câu đố này đã phải nát óc suy nghĩ và tốn không ít công sức một học giả người hà lan đã phát hiện ra rằng loài cá voi gặp nạn đa số xảy ra ở bờ biển trũng bãi cát nông bãi tắm biển đất có đầy sỏi đá hoặc là bùn ứ động và những góc biển nổi lên xa trung tâm biển nguyên nhân chết trên cạn Có thể là do mất phương hướng. Thị giác của loài cá voi rất kém, về cơ bản là dùng âm thanh để nhìn các vật dưới nước. Chúng phải hướng về mục tiêu thăm dò phát ra sóng siêu âm với biên độ rất rộng, sau đó căn cứ vào tín hiệu phản xạ lại, phán đoán phương hướng mục tiêu để quyết định hành động như thế nào. Đây được gọi là định vị hồi thanh, mà ở các địa hình bất lợi như sườn dốc, bãi biển thường làm cho định vị hồi thanh của chúng bị nhiễu. Vì vậy, hành động của chúng bị rối loạn và đập lung tung. Do đó có lúc rơi vào cạm bẫy chết trên đất liền. Ngoài ra, có học giả cho rằng, thể triều lên và thể triều xuống, vị trí nước không ổn định mà gây ra mưa bão và sóng biển va đập mạnh. Thêm vào đó là điều kiện địa lý bờ biển nghiêng là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến là cá voi mắc cạn. Khi cá voi theo sóng bơi dần bờ, một khi tiếp xúc với sóng biển nghiêng, dừng lại ở chỗ cũ và tiếp theo có một đợt sóng nhẹ theo sau, mang theo bùn và cát tạo thành tường trắng làm cho cá voi không thể khắc phục được chứng ngại này để về với biển lớn. Nhưng tại sao lại cá voi chết trên bờ thường là dùng hành động tập thể nhỉ? Các chuyên gia cho rằng đó là do bản năng bảo vệ giống loài của sinh vật, thúc đẩy lại cá voi phát ra tín hiệu cầu cứu đến đồng loại, cuối cùng tạo thành thảm kịch cùng đến chỗ chết. Gần đây các nhà khoa học lại có một phát hiện mới rất thú vị. Họ cho rằng cá voi thường bị xâm nhập của một loại ký sinh trùng gọi là rận cá rận cá có vỏ ngoài cứng, chúng có thể cắn rách da của cá voi chưa vào trong da để hút máu và sống ký sinh ở đó. Một đàn rận cá có thể ăn hết một mảng da lớn của cá voi và làm cho chúng đau không chịu nổi. Để thoát khỏi sự dày vò của những ký sinh trùng này, cá voi có thể liều mạng tìm đến một khu vực nước ngọt có thể trừ được rận cá như là các bệnh nhỏ hay là cửa sông. Một khi đến được nơi nước ngọt, thì rận cá sẽ rời bỏ cá voi ngay. Nhưng trong nước ngọt, Thường do thủy triều xuống mà bị mắc cạn, làm cho cá voi có thân hình to lớn và đồ sộ như vậy, không thể quay trở về với biển được nữa. Đến lúc này, bí ẩn vẫn chưa được tiết lộ một cách triệt để. Các nhà khoa học còn chưa tìm thấy biện pháp tương ứng để ngăn chặn quy trình đổ bộ của loài cá voi. Vì vậy, câu hỏi lớn về tự nhiên này vẫn thu hút nhiều người đi tìm rõ mọi nguồn. 229. Làm thế nào để cứu loài cá voi bị mắc cạn? Tháng 10 năm 1946, trên một bãi tấm biển của Argentina, có 853 con cá voi bơi đến phía bờ. Toàn bộ đều mắc cạn trên bãi cát. Không con nào sống sót, các cá voi hầu như rải đầy trên bãi tắm. Tương tự như khi thảm kịch tự sát của loài cá voi xảy ra, đã dẫn đến một lượng lớn cá voi chết, thậm chí cả đàn cá voi cũng bị hủy diệt. Chúng ta biết rằng, cá voi là loài động vật lớn nhất trên thế giới cũng là loài động vật tương đối quý hiếm để tránh thảm kịch trên xảy ra các nhà khoa học cố gắng tìm kiếm một phương pháp cứu cá voi bị mắc cạn nhưng làm được điều này phải đối mặt với hai khó khăn lớn một là loài cá voi thường bị mắc cạn tập thể hơn nữa thân hình lại quá lớn hai là loài cá voi thường không nghe lời không thể phối hợp công tác ứng cứu song chúng ta có thể trong điều kiện không làm tổn hại loài cá voi và nhân viên cứu hộ có thể đến kịp thời giúp những động vật có thân hình khá nhỏ lại nổi lên trên biển giành được sinh mệnh đôi khi một số động vật được cứu trong môi trường thích hợp có thể khôi phục được cuộc sống bình thường còn một khi thân hình động vật bị mắc cạn tương đối lớn mà lại bị thương Hoặc khi khu vực bị mắc cạn rất hẻo lánh, nhân viên cứu hộ khó có thể đến được, vậy thì biện pháp dự phòng bị mắc cạn một lần nữa ở cùng khu vực xảy ra là đành phải hủy diệt hiện trường, tránh cho các con cá voi khác có thể xuất phát từ tinh thần tập thể, tiếp tục lao vào tự sát. Đối mặt với loài cá voi bị mắc cạn, suốt cuộc phải áp dụng những biện pháp ứng cứu cụ thể nào? Do loài cá voi sinh sống trong biển cả, luôn luôn không rời khỏi nước một khi tách khỏi nước bị mắc cạn trên bãi biển thân hình sẽ bị nóng lên rất nhanh đến nỗi da bị nứt cho nên bước thứ nhất của biện pháp ứng cứu chính là tưới nước biển liên tục lên mình cá voi và dùng vải bông gai tẩm ướt phủ lên mình của cá chỉ để hở lỗ mũi để thở sau khi sự sống của cá voi mắc cạn đã được bảo đảm tạm thời tiếp theo cần phải điều phương tiện vận tải đến nhanh chóng chuyển động vật bị mắc cạn đến nơi nước nông Tiếp theo, dùng cán hoặc túi lưới nhất cẩn thận thân hình của chúng lên, không được nhiều người dùng tay nhất vây hoặc đuôi của chúng, bởi vì thân hình của chúng rất lớn, không chú ý thì ta sẽ làm chúng bị thương. Sau khi loài cá voi bị mắc cạn, thường nằm ở trạng thái hôn mê hoặc hỗn loạn, do vậy nhân viên cứu hộ phải đỡ cơ thể của chúng trong nước, đến khi chúng hồi phục lại thăng bằng và có thể tự do bơi lội được thì mới dừng lại. 230. Tại sao cá heo biết cứu người? Từ xưa đến nay, những câu chuyện và truyền thuyết về cá heo cứu người có rất nhiều, trong đó câu chuyện nổi tiếng nhất là Theo nhà lịch sử học Hy Lạp Herodotus kể lại. Một lần, có một nhạc sĩ tên là Aesacus đem theo một lượng lớn tiền của ngồi thuyền trở về Hy Lạp. Trên đường hàng hải, các thủy thủ rất thèm tiền của của ông. Đã nảy ra ý định cướp tài sản, uy hiếp muốn giết chết ông. Aziat nhận thấy tình thế không tốt, liền khẩn cầu các thị thủ cho phép ông biểu diễn một bản nhạc cuối cùng trong cuộc đời. Biểu diễn xong, ông đã lao xuống biển. Có ai ngờ rằng bản nhạc của Aziat hay đến nỗi đã thu hút cá heo bơi đến xung quanh thuyền. Đang lúc sinh mệnh của ông nguy cấp, cá heo đã bơi đến, chúng cổng ông đưa nhạc sĩ này đến bán đảo câu chuyện này tuy lưu truyền đã lâu nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó có thể tin được nhưng mấy năm gần đây những bài báo đưa tin về việc cá heo cứu người ngày càng nhiều và thực tế cho thấy cá heo cứu người không phải là chuyện bị đặt còn về việc tại sao cá heo biết cứu người từng có người cho rằng trí tuệ của cá heo rất gần gũi với loài người có thể so sánh ngang với hắc tinh tinh có ý thức của người nhưng đa số các nhà khoa học đưa ra ý kiến khác Cho rằng cá heo lại không có ý thức cứu người, bởi vì nếu có ý thức cứu người thì trước tiên phải có khả năng phán đoán, thứ hai phải có trách nhiệm cứu người, và thứ ba còn phải có hành động chính xác đưa người được cứu lên bờ. Cá heo tuy thông minh nhưng rốt cuộc cũng chỉ là loài động vật, phải tổng hợp những quá trình tư duy cứu người phức tạp này rõ ràng là không có khả năng, cho nên việc cá heo cứu người hoàn toàn là vô ý thức. Sau khi cá heo con được sinh ra, cá heo mẹ sẽ nâng chúng ra mặt nước, thậm chí có thể lâu đến mấy tiếng mấy ngày. Giữa các con cá heo với nhau cũng thường thường hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là giúp đỡ đồng loại nào đó bị bệnh hoặc bị thương. Tính tình của cá heo thích chơi đùa, thường xuyên đung đẩy tung hứng các vật thể trôi nổi trên mặt biển. Hơn nữa, chúng rất thân thiện với con người, thậm chí chúng chủ động tìm người để chơi đùa. Do cá heo có những hành vi thân thiện này, cho nên khi chúng gặp một người bị chìm xuống nước, sẽ nhầm tưởng là một vật thể trôi nổi, chúng sẽ nâng họ lên, một cách bản năng và đẩy lên trên bờ. Nhờ vậy, người đã xuống biển đã được cứu thoát. 231. Tại sao cá heo có thể bơi với tốc độ cao? Căn cứ vào sự tính toán của các chuyên gia lưu thể lực học, tốc độ bơi mỗi giờ của cá heo có thể vượt quá 20 km. Còn trên thực tế thì sao? Tốc độ bơi của cá heo có thể đạt 70 km một giờ. Khi chúng bị quấy nhiễu hoặc đuổi bắt con mồi, tốc độ lại có thể đạt đến 100 km một giờ. Do đó có người gọi cá heo là kị tướng bơi lặn. Tốc độ bơi của cá heo tại sao có thể nhanh đến như vậy nhỉ? Các nhà khoa học đã phát hiện, thì ra cá heo ngoài có thân hình kiểu dọc nước, chúng còn có kết cấu da rất đặc biệt. Về cơ bản, da của cá heo có thể chia thành hai lớp. Lớp ngoài là biểu bì dạng tốt rất mềm, dày khoảng 1,5 mm. Lớp trong là chân bì chặt chẽ và cứng rắn, dày khoảng 6 mm. Trên chân bì có nhiều mấu nổi lên hình núng. Dưới mấu nổi lên có sợi cao su đặc và sợi có tính đàn hồi. Tết đang xen nhau, dưới hai sợi này có đầy mỡ. Kết cấu da này giống như bộ giảm sốc vậy trong sóng biển có thể giảm bớt được sự dao động của dòng nước lên về mặt cơ thể, ngăn chặn sự phát sinh các dòng nước xoáy, làm cho lực cản ma sát của nước giảm đến mức độ nhỏ nhất. do đó cá heo có thể bơi được với tốc độ cao. chuyên gia về tên lửa người Đức là Thelma vào thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đã giải ra câu đố này. ông đã dùng cao su bắt chước theo cấu tạo da của cá heo để chế tạo thành da cá heo nhân tạo, buộc vào trên ngư lôi và thuyền để thử nghiệm, làm cho lực cản của ngư lôi và tàu khi tiến lên phía trước giảm mất một nửa. Hiện nay, đã có thể tiến thêm một bước dùng da cá heo nhân tạo bọc bên ngoài những chiếc tàu cỡ nhỏ hoặc tàu ngầm, làm cho tốc độ chạy của chúng được nâng cao lên nhiều. Nếu như cải tiến hơn nữa, da cá heo thậm chí có thể dùng cho máy bay để nâng cao tốc độ bay. 232 Tại sao nói cá heo là động vật thông minh? Trong giới động vật, cá heo được công nhận là loài động vật thông minh. Ví dụ ở nơi giải các động vật dưới nước, cá heo nhảy múa nhẹ nhàng dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên. Những động tác với độ cao và độ khó đó của nó, cho dù là đại tinh tinh và kỹ makaka gần gũi với loài người thì cũng khó mà tiếp thu được. Vậy thì tại sao mà cá heo lại có thể thông minh đến như vậy nhỉ? Để giải đáp câu đố này, các nhà khoa học đã giải phẫu đại não của chúng. Kết quả của cuộc giải phẫu đã khiến cho người ta kinh ngạc. Hóa ra, sự thông minh của cá heo là do đại não của cá heo nặng tới 1.500 gram. Loài người sở dĩ thông minh từ góc độ giải phẫu học cho thấy, một phần nguyên nhân là do chúng ta có đại não tương đối nặng. Não của người nặng 1.400 gram. Não của ngựa nặng 800 gram não của đại tân tinh nặng 500g và não của cá ma nặng 75g. Còn não của một loài cá heo mũi bình ở Đại Tây Dương lại có trọng lượng khoảng 1.500g. Đương nhiên trọng lượng của não không hoàn toàn chứng minh vấn đề này, bởi vì còn có sự khác nhau của trọng lượng cơ thể. Sự so sánh của trọng lượng não với trọng lượng cơ thể mới có thể phản ánh được thực tế khách quan tốt hơn. Tỷ suất này của loài người là 1,93% ngựa là 0,154%, đại tinh tinh là 0,31%, khỉ macaca là 0,58%, còn cá heo mũi bình ở đại tây dương là 0,6%. Rõ ràng cá heo về phương diện này thì ưu việt hơn so với đại tinh tinh và khỉ macaca. Khỉ macaca, tên khoa học là macaca mulatta, là loài phổ biến nhất thuộc họ tý, bộ linh trưởng. Nghiên cứu còn phát hiện ra, nếp nhăn trên bán cầu đại não của cá heo thậm chí còn nhiều hơn, phức tạp hơn so với loài người, và mật độ tế bào thần kinh của nó cũng tương đương với loài người và loài hát tinh tinh. Có thể nói rằng, từ kết cấu của đại não cho thấy, cá heo hoàn toàn có thể so sánh được với loài kỹ thuộc bộ linh trưởng. Đối với động vật thông minh như vậy, loài người rất muốn nối quan hệ với chúng, tìm hiểu ngôn ngữ và hành vi của chúng. Đáng tiếc là đa số tần suất âm thanh mà cá heo sử dụng lại nằm trong khu vực sức sống siêu âm từ 200 đến 300 kHz, mà thông thường là người chỉ có thể nghe được tần số âm thanh là 16 kHz đến 20 kHz. Nhờ thiết bị khoa học chúng ta có thể thu lại âm phát ra của cá heo. Tuy nhiên, nếu như giữa âm thanh và hành vi muốn tìm ra một sơ đồ mang tính quy luật, chắc chắn còn có một lượng lớn công việc phải làm. Gần đây, giới y học và giới tâm lý Mỹ, khi chữa chứng bệnh trầm cảm ở trẻ em, đã nghĩ đến người bạn tốt hiểu được tí của con người, chính là cá heo. Họ để trẻ em bị mất bệnh vui chơi cùng cá heo. Kết quả làm cho người ta rất phấn chấn. Cá heo làm cho những trẻ em này tìm thấy sự tự tin. Hiện tượng này lại một lần nữa chứng minh được rằng cá heo thực sự là một loài động vật thông minh khác thường. 233 hành vi xoa dịu của khỉ có ý nghĩa là gì các động vật nhỏ bé khi gặp các động vật to lớn thường đưa ra những động tác làm dịu đi sự hung dữ của đối phương hoặc trút giận lên người khác để đạt được mục đích kiềm chế hứng thú tấn công của đối phương động thái này được gọi là hành vi xoa dịu. khỉ được thường muốn gần gũi với khỉ cái khi đang nuôi khỉ con còn khỉ cái lại hung dữ không cho gần gũi và khỉ con tất nhiên cũng sẽ kêu gào lên Lúc này, khỉ đực để kiềm chế tính phản kháng của đối phương, trước tiên đã múa hữu hảo để dỗ ngọt bị con Khi cái nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ hòa dịu ngay với Kỷ đực. Để xóa bỏ thái độ thù địch, bất kể là cái với đực, đực với cái hay cái với cái, hai con khỉ khi chạm nhau sẽ chạm thân vào nhau, tiếp xúc lông thân với nhau, thì thái độ thù địch sẽ dần dần giảm bớt, không khí căng thẳng sẽ dịu đi. Trong đàn khỉ, Do thường xuất hiện sự khiêu khích của một con khỉ mạnh mà dẫn đến cả đàn đánh nhau, lúc này chỉ cần một con khỉ ra trải lưng trên thân của kẻ gây chuyện này một cách cẩn thận, vỗ về trạng thái điên cuồng của nó thì cả đàn khỉ sẽ lập tức bình yên vô sự. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là chuyện thường thấy trong thế giới động vật. Tuy nhiên, khi động vật nhỏ bé vừa nhìn thấy động vật to lớn, chỉ cần chúng đưa ra động tác làm hòa dịu thì cũng sẽ không có vấn đề gì ví dụ trong nhiều con khỉ sinh sống ở núi Nam Mi, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng này: một con khỉ lớn hung dữ nhảy về phía một con khỉ khác. Các con khỉ kia nhìn thấy con khỉ đó đến, lập tức chuyển hướng, quay lưng lại với kẻ uy hiếp và uốn éo mông. Cho xem mông, đây là một hành vi làm người ta rất ghét của loài người, nhưng trong giới động vật lại là biểu hiện làm dịu không khí đấu tranh căng thẳng. Lúc này, Cái ưu hiếp cũng sẽ làm động tác uốn éo mông như vậy. Tình huống này về mặt động vật học gọi là hành vi không có tính chiều gẹp. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, loài chim cũng có hành vi xoài dịu. Ví dụ, loài chim khi yêu nhau, chim mái thường có thể do không muốn mà tấn công chim trống. Nhưng chim trống khi nhìn thấy tình hình này thì sẽ tìm thức ăn đưa đến cho chim mái, để chim mái vui vẻ mà đạt được mục đích yêu đương. 234. tại sao khỉ có thể ăn kiểu ngốn như hùn nuốt như sói khi người ta ăn không thể nuốt chửng một lúc tất cả thức ăn theo kiểu ngốn như hùn nuốt như sói bởi vì như vậy sẽ làm cho tiêu hóa không tốt tăng thêm gánh nặng cho dạ dày và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhưng khi chúng ta nhìn thấy khỉ ăn trong vườn bách thú là nhìn thấy chúng một lúc ăn theo kiểu ngốn như hùn nuốt như sói được rất nhiều thức ăn. Chỉ nhìn thấy chúng nhét đầy thức ăn vào miệng, không thấy khỉ nhai và từ xưa đến nay cũng chưa hề nghe nói chúng vì vậy mà bị bệnh. Tại sao khỉ có thể ăn uống theo kiểu ngú như hùng, nuốt như sói vậy? Thực ra khỉ không phải là nuốt trọn tất cả thức ăn. Nếu như bạn quan sát kỹ, thì sẽ phát giác ra, tuy chúng tranh cướp thức ăn với nhau rồi nhét chặt đầy miệng, nhưng chưa bao giờ nuốt ngay vào trong dạ dày. Hóa ra. Hai bên khoang miệng của chúng, mỗi bên có một cái túi gọi là túi má. Tác dụng chủ yếu của túi má là để cướp thức ăn. Bình thường, chúng ta nhìn thấy phỉ tranh cướp thức ăn, nhưng lại không phải là ăn một cách thực sự, mà là đưa thức ăn cướp được cất giấu tạm thời vào trong túi má, sau đó nhai thức ăn một cách chậm rãi rồi mới nuốt xuống dạ mươi 235. Tại sao thủy hống lại rất thích kêu gào? trong rừng rậm nhiệt đới châu mỹ có một loài phỉ kỳ lạ gọi là khỉ hống chúng có cổ họng lớn siêu cấp trong gia tộc nhà phỉ một khi chúng phát ra tiếng kêu âm thanh giống như sư tử gầm chấn động trời đất ở cách xa ngoài 1.500 mét cũng có thể nghe thấy khỉ hống có thói quen sống thành đàn trong rừng mỗi lần sau khi ăn no thì phải mở rộng cổ họng ra để kêu gào lúc này chúng có thể gào một mình gào đôi Gào lưng tiên, gào đồng thanh, và nếu như gặp phải mưa bão giếng thì chúng càng kêu gào hăng say hơn. Tiếng kêu gào đi cùng này cùng với tiếng gió, tiếng mưa và tiếng vọng lại của rừng sẽ tạo thành một bản nhạc giao hưởng củng khiếp của khu rừng. Tại sao Kỳ Hống lại thích kêu gào như vậy nhỉ? Thì ra loài động vật này đa số là sinh sống phân đàn, mỗi bên có một phạm vi thế lực riêng ngộ nhỡ hai đàn khỉ hống gặp nhau trên một con đường hẹp chúng liền lập tức mở ra một trận đấu kêu gào điên cuồng lúc này cả cánh rừng đều vang lên tiếng gào đinh tai nhức ốc và kéo dài không nhất cuộc chiến đấu kêu gào như vậy trên thực tế là khỉ hống dùng tiếng kêu để cảnh cáo không được vượt qua biên giới có lúc khỉ hống đang hoạt động phân tán cũng thường phát ra tiếng kêu song lúc này không phải là để tự uy mà là tín hiệu lạc nhau giữa các thành viên trong đàn. Ngoài khi hóng ra, trong động vật bộ khỉ có rất nhiều loài đều có thói quen thích kêu gào. Ví dụ như vượn tay dài, trời vừa sáng đã bắt đầu kêu từng trận, thời gian kéo dài khác nhau, ngắn thì vài phút, dài thì vài tiếng. Tiếng kêu của vượn được xác định khoảng cách của một đàn vượn tay dài khác. Nếu như cách xa, thì tiếng kêu vang rõ ràng, vượn tay dài kêu vì người hàng xóm nhằm mục đích biểu thị đây là lãnh thổ của chúng tôi, các người không được phép xâm phạm. Hai trăm ba sáu, khi thấy khỉ macaca, tại sao không được nhìn chăm chú vào mắt của chúng? Khi chúng ta gặp khỉ macaca, thiện cảm trời sinh đối với loài khỉ thường khiến ta chăm chú nhìn vào mắt chúng. Không ngờ khỉ macaca lại không cảm kích. Lúc này những con khỉ nhỏ bé sẽ phát ra những tiếng kêu trầm thấp để kêu gọi sự giúp đỡ của đồng loại Còn những con khỉ to lớn sẽ phù mạnh đột ngột bắt đầu tấn công mạnh mẽ Điều này có nguyên nhân là gì vậy? Hóa ra, trong cộng đồng của khỉ macaca, nhìn chăm chú vào mắt của đối phương chính là biểu hiện của lòng thù địch Khi hai con khỉ nhìn chăm chú nhau thì trận chiến đấu lúc nào cũng có thể xảy ra Cho nên, nếu như chúng ta bất ngờ gặp khỉ thì tránh xảy ra xung đột Trước tiên không nhìn chăm chú vào mắt của chúng. Sự trao đổi ánh mắt trên thực tế là một phương thức truyền thông tin giữa các con khỉ macaca. Thực ra trong giới động vật, các giống loài khác nhau đều có ngôn ngữ đặc thù của chính mình. Ngôn ngữ này bao gồm sự biểu lộ tình cảm, động tác, tiếng nói của chúng. Ví dụ trong trường hợp bình thường, đuôi của khỉ giữ một tư thế cụp xuống tự nhiên, nhưng khi hưng phấn lên, đuôi của chúng sẽ được nâng lên rất cao. Khi vui còn có thể đưa đi đưa lại sang hai bên. Những người đã từng nuôi chó có thể biết rằng, khi một con chó cong chia trước xuống, thân trên nằm rạp xuống, có nghĩa là nó mời đối phương chơi đùa cùng nó. Có khi mèo áp sát vào người, đuôi dựng đứng lên, cũng là để biểu đạt ý nghĩa giống như vậy. Khi động vật gặp người lạ, lông của nó sẽ dựng đứng lên, tai cũng sẽ bật về phía sau. Đây là một hình thức biểu hiện khi nó cảm thấy bất an. Lúc này, nếu như có người dùng biện pháp như tiếng sắc, bút kê để vỗ về nó, nó sẽ phản ứng lại kịch liệt, ví dụ như nhe răng hay là phát ra âm thanh ủ ê. Gặp phải trường hợp này, mọi người cần phải giữ khoảng cách nhất định với nó để tránh chúng đưa ra những phản tích nóng nảy. Đương nhiên, trong giới động vật cũng có những loài cố làm ra vẻ hiền tốn, tao nhã và lịch sự. Touka cổ chính là một đại biểu trong đó chúng ta thường xuyên có thể thấy hai hoặc vài con hươu cao cổ xếp hàng đi. chúng không phải là đang đi dạo, mà đây là một phương pháp thi thực lực giữa chúng với nhau. do hươu cao cổ nổi tiếng là cao lớn trong thế giới động vật, cho nên giữa đồng loại với nhau thường dùng cách ai cao hơn để sắp xếp thứ tự lẫn nhau, chứ không áp dụng phương thức đánh nhau thông thường của giới động vật để xác lập ưu thế. tương tự như vậy, còn có ngựa. Khi trong đàn ngựa có con ngựa tung bốn vó lên để chạy, đuôi và bờm cũng sẽ tung bay lên. Những con ngựa còn lại nhìn có thể biết rằng mình đang nằm ở thế hạng phong. Địa vị của con ngựa chiếm ưu thế trong đàn ngựa cũng được xác lập từ đó. Có lúc khi một bộ phận nào đó trên cơ thể ngựa bị ngứa, chúng sẽ nhẹ nhàng cắn cùng một bộ phận của con ngựa khác, có ý là nhờ đồng loại dùng miệng cắn vào chỗ đó để gãi ngứa cho mình. 237 Làm thế nào để phân biệt được vua khỉ trong đàn khỉ? Trong vườn thố, nơi hấp dẫn mọi người nhất có thể chính là núi khỉ. Trong một khoảng đất không lớn lắm, các con khỉ nhảy nhót đuổi bắt chơi đùa với nhau, giống như một tiểu vương quốc vui vẻ. Chúng ta biết rằng, khỉ là tên tiểu tử nghịch ngợm hay gây sự. Điều kỳ lạ là, sự nghịch ngợm của chúng lại rất ít khi xảy ra đánh nhau. Đó là do vua khỉ đang quản thức chúng đấy tuy nhiên nếu bạn là một du khách bình thường không hiểu mối quan hệ của nội bộ đàn khỉ trong núi khỉ rộng lớn như vậy nhìn thoáng qua rất khó nhận ra con nào là vua khỉ thực ra vua khỉ sẽ không lẫn lộn vào giữa bầy khỉ bạn chỉ cần đưa mắt nhìn lên chỗ cao nhất của lãnh địa này con ngồi một mình trên cây lớn hoặc đỉnh vách đá thông thường chính là lãnh tụ của đàn khỉ để biểu hiện rõ ràng địa vị đặc biệt của nó ngoài việc chiếm những vị trí cao nhất ra vua khỉ còn có thể uống cong cái đuôi vẫn cao lên thành hình chữ S, giống như một chiếc quyền trượng cao nhất động tác này các con khỉ khác trong đàn không bao giờ dám bắt chước theo vua khỉ khi ăn uống cũng có những đặc quyền thông thường sau khi thức ăn đến trước tiên phải do vua khỉ chọn lựa sau đó các con khỉ ăn uống lần lượt theo địa vị cao thấp của mình nếu như có con khỉ nào dám vượt lên trên thì sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của vua khỉ vua khỉ được hưởng những quyền lợi đặc biệt này cũng phải có trách nhiệm không thể thoái thác được đó chính là trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đàn khỉ và bảo vệ lãnh thổ của quần thể khi mùa giao phối đến vua khỉ sẽ trở nên nôn nóng không yên bởi các con khỉ được hoang phiêu bạc ở ngoài có thể xâm phạm đến để tìm cơ hội giao phối như vậy vua khỉ một mặt phải thực hiện quyền giao phối của mình mặt khác phải chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào để xua đuổi kẻ xâm phạm Có thể thấy, sự uy hiếp mà vua khỉ phải đối mặt là rất nhiều. Thỉnh thoảng hai bên sẽ xảy ra trận đánh nhau kịch liệt. Đây là một cuộc đỡ sức liên quan đến sự sống còn. Bên bại trận nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể chết. Nếu như kẻ xâm phạm lãnh thổ may mắn giành được chiến thắng, thì vua khỉ già trong bề đàn này sẽ bị hạm bệ. Và kẻ thắng đương nhiên sẽ trở thành kẻ thống trị của vương quốc mới. Mùa xuân là mùa ra đời của các con khỉ con. Những con khỉ con hoạt bát dễ thương này chẳng bao lâu thì có thể trèo lên người của khỉ mẹ để nhảy xuống, hoặc thường chơi trò đuổi bắt. Sau những tháng ngày vô tư của chúng, lại không thể duy trì được trong thời gian dài. Sau một khoảng thời gian, các con khỉ được nhỏ trong đó sẽ bị đuổi ra khỏi sân môn, bắt đầu cuộc sống lang thang cho đến khi hoàn toàn trưởng thành. Đến lúc đó, nó hoặc là phải tìm cách gia nhập vào đàn khỉ mới hoặc là phải dứt khoát khiêu chiến với vua khỉ nào đó, tuy thường khó tránh khỏi kết cục bi thảm, nhưng một khi khiêu chiến thành công, thì nó có thể trở thành vua khỉ mới và có quyền ngồi giữa cành cây cao, cong đuôi dài hình chữ S dương dương tự đắc nhìn xuống đàn thị của mình. 238. Tại sao khỉ trên núi Ngam Mi xin phí mãi lộ của người đi được? Núi Ngam Mi là một trong tứ đại bậc sơn của Trung Quốc nơi đó có rất nhiều khỉ trú ngụ người nơi đó thường gọi chúng là khỉ nami tất cả những người lên núi nami xem khỉ đều có thể nghe thấy những lời khuyên rằng như sau trước khi lên núi để có thể trêu đùa được khỉ lại không bị khỉ quấy rầy tốt nhất nên mang nhiều thức ăn như lạc bánh quy hoặc hoa quả cắt nát khi gặp đàn khỉ áp sát đòi phía mãi lộ phải vứt một số thức ăn xuống đất nhân lúc chúng đang bận ăn hoặc tranh giành thức ăn Phải nhanh chóng đi khỏi. Tại sao khỉ Nga Mi lại đòi phía máy lộ của người đi được vậy nhỉ? Điều này thực ra rất đơn giản, đó là do con người tạo ra mà thôi. Bởi vì núi Nga Mi là thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, các du khách vô cùng khen lượng. Lũ khỉ đã quen với sự có mặt của con người nên nhìn thấy người thì không hề sợ hỡi chút nào nữa. Các du khách để tăng thêm niềm vui trên dọc đường đi nên thường vứt thức ăn để chơi đùi lũ khỉ cứ như vậy lâu dần lũ khỉ đã hình thành một phản xạ có điều kiện cứ nhìn thấy du khách thì phải có thức ăn để ăn vì thế đã xuất hiện hành vi đòi phí mãi lộn tuy nhiên khỉ ngami trong quá trình đòi phí mãi lộn tỏ ra rất thấu tình đạt lý ví dụ bạn cho khỉ một hạt lạc thì nó sẽ dùng tay cầm lên cho vào miệng để bóc vỏ rồi lại tiếp tục xin bạn cho đến khi lạc ở trong tay của bạn đều cho nó ăn hết sau đó lại đưa hai tay không cho nó kiểm tra, để biểu thị rằng là của tao đã cho mày ăn hết rồi đấy, thì nó sẽ không tiếp tục ảnh, đòi bại ngữ đâu. 239. Đại Tinh Tinh biết sử dụng ngôn ngữ của loài người không? Tục ngữ có câu, người có ngôn ngữ của loài người, thú có ngôn ngữ của loài thú. Hai bên không có liên quan gì với nhau, nhưng nếu như lựa chọn một loài động vật có mức phát triển trí tuệ tương đối cao, tiến hành dạy ngôn ngữ loài người cho nó, thì liệu nó có thể nói được tiếng người hay không? Đây là một vấn đề rất thú vị. Để tìm đáp án, một nhà tâm lý học tên là Penny, và những năm 70 của thế kỷ 20 đã nhận nuôi một con đại tinh tinh, đặt tên là Cacao. Do thân đới của đại tinh tinh khác với loài người, các ông chịu sự hạn chế của sinh lý, nên Penny đã quyết định áp dụng ngôn ngữ cử chỉ ra hiệu bằng tay của người câm điếc để tiến hành đối thoại. Cách giáo dục giống như giáo dục một đứa trẻ vậy, nhưng cần phải có lòng kiên nhẫn nhiều hơn. Trải qua sự nỗ lực gian khổ, tại tân tinh cacao cuối cùng đã học được ngôn ngữ bằng tay đơn giản như uống nước, ăn, thêm một chút. Đã có sự mở đầu tốt đẹp này, tiến độ học tập của cacao bắt đầu tăng nhanh. Mỗi năm nó có thể nắm vững được khoảng 100 từ mới, và đến khi 7 tuổi nó đã có thể sử dụng được 645 từ vật của ngôn ngữ bằng tay. Cùng với sự gia tăng của lượng từ vựng, cacao không những có thể dùng ngôn ngữ bằng tay để nói chuyện với người, mà còn có thể nghe hiểu được mấy trăm từ đơn mà con người nói, đồng thời đưa ra phản ứng. Ví dụ, khi cacao đang chơi búp bê, sẽ ghé sát búp bê vào tai của mình rồi nói, Đây là cái tai. Khi Penny cho nó một cốc sữa thì nó rất vui mừng và nói, cacao thích lắm. Đôi khi cacao rất cố chấp. Tên nghịch và còn có thể chửi bậy và nói dối. Khi nó có thái độ phẫn nộ đối với bạn, thì nó sẽ mắng bạn là đồ thối tha, đồ ngốc, đồ quỷ bẩn trong nhà tí, vân và, và, và, và. Có một lần, cacao đang nhai một chiếc bút sáp màu đỏ, bị Penny thích mắng, nhưng cacao liền dùng ngôn ngữ bằng tay, chỉ vào môi. Sau đó, giả vờ dùng bút sáp màu tô đi tô lại trên môi, ý là tôi không phải là nhai nó, mà là dùng nó để bôi son. Trang điểm cho chính mình đấy. Ngoài đại tinh tinh ca cao ra, các nhà khoa học còn tiến hành huấn luyện tương tự đối với hắc tinh tinh, cũng đã đạt được hiệu quả rất tốt giống như vậy. Tất cả những điều này cho thấy chỉ cần áp dụng phương pháp giáo dục thích hợp, thì thành viên nào đó trong thế giới động vật cũng có thể sử dụng được ngôn ngữ của loài người giống như chúng ta vậy. 240 Trên thế giới có mấy loại tinh tinh? mọi người đều biết động vật có quan hệ mật thiết nhất với loài người là loài vượn người. nó bao gồm cả vượn tay dài và ba loài tinh tinh, tức là hùng tinh tinh, hắc tinh tinh và đại tinh tinh. điều này dường như đã trở thành một khái niệm cơ bản, nhưng cùng với việc đi sâu nghiên cứu không ngừng của các nhà động vật học, các giống tinh tinh có thể còn nhiều hơn mà chúng ta biết. cách đây không lâu, vài nhà khoa học của Mỹ khi khảo sát loài hắc tinh tinh ở rừng nhiệt đới Sara của Trung Phi Đã phát hiện thấy hát tinh tinh ở đó so với hát tinh tinh thường thấy, về mặt hành dáng, cử chỉ hành vi và một số phương diện khác đều có sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, các nhà khoa học đặt tên cho loài hát tinh tinh mới phát hiện này là hát tinh tinh lùn. Hiện nay, quan điểm trên trái đất có hai loại hát tinh tinh được sự công nhận của giới học thuật. Nhưng do khu vực phân bố của hát tinh tinh lùn rất hẹp, số lượng ít, cho nên chưa được hiện hữu ở vườn bất thú. Gần đây, các nhà khoa học nổi tiếng của trường đại học Harvard Mỹ như Philip Moley, trong khi nghiên cứu về phân tử phân loại học đã phát hiện, hát tinh tinh sinh sống ở ba khu vực khác nhau là Tây Phi, Đông Phi và Trung Phi. Thứ tự tích hàng của tuyến lập thể ADN trong tế bào của chúng không giống nhau. Do vậy, họ cho rằng hát tinh tinh trên thế giới không chỉ có hai loài, mà là ba loài, tức là hát tinh tinh Tây Phi, hát tinh tinh Đông Phi và hạt tinh tinh trùng phi. Tuy hiện nay vẫn có một số nhà khoa học có ý kiến đối với quan điểm ba loại hạt tinh tinh mà Moley đưa ra, nhưng Moley lại cho rằng cùng với việc đi sâu nghiên cứu phân tử loại học, trong tương lai không xa, quan điểm của ông chắc chắn sẽ được công nhận. Đại tinh tinh vẫn được cho rằng chỉ có một loài, trong này có thể phân thành ba á chủng là đại tinh tinh ở vùng đất thấp phía tây, đại tinh tinh ở vùng núi và đại tinh tinh ở vùng đất thấp phía đông. Gần đây, nhà nhân loại học nổi tiếng của trường đại học Harvard Mỹ và người hợp tác của bà sau khi thông qua nghiên cứu phân tử phân loại học đối với đại tinh tinh đã đưa ra. Đại tinh tinh tồn tại trên thế giới hiện nay không phải là một loài, mà là hai loài, bởi vì ADN trong những tế bào của á chủng đại tinh tinh ở vùng đất thấp phía Tây với hai á chủng khác có sự khác nhau rõ ràng sự khác biệt này lớn hơn so với sự khác biệt giữa hắc tinh tinh thông thường với hắc tinh tinh lùn. do vậy phải thuộc về hai loài độc lập và còn suy đoán sự khác biệt giữa hai loài hắc tinh tinh khác nhau này có thể bắt đầu cách đây ba triệu năm trước. từ lúc đó đã tiến hóa thành hai loài độc lập không có liên quan gì đến nhau rồi. vấn đề là chúng ta bị hạn chế ở trình độ khoa học chưa thể kịp thời đi nghiên cứu và xác minh nó. 241 Vượn tay dài, đi, dùng chân hay là dùng tay. Theo truyền thuyết, Trung Quốc cổ đại có một loài vượn tay nối thông nhau, có hai tay rất dài, hành động của chúng nhanh chóng cách thường, có thể đi lại như bay giữa các cây. Còn nghe nói rằng, hai tay của loài động vật này có khả năng co giữ tự do, có thể một tay ngắn, một tay dài, hai tay nối liền và thông với nhau, do đó gọi chúng là vượn tay nối thông nhau. Thực ra, Vượn tay nối thông nhau chính là vượn tay dài được khoa trương lên. Trong tất cả các loài vượn và phỉ, thậm chí trong tất cả các loài động vật có vú, vượn tay dài là loài đi bằng tay và leo trèo nhanh nhẹn nhất. Tay trước của nó đặc biệt dài, thân dài 0.5 đến 0.9 m, nhưng hai tay mở rộng ra lại dài khoảng 1.5 m. Khi đứng, hai tay buông xuống có thể chạm đất, cho nên gọi chúng là vượn tay dài. Vượng tay dài chủ yếu sinh sống trên cây, rất thích hoạt động trong rừng bao quanh các dãy núi, có các cây già cao bút trời, và hành động của chúng thực sự là đi lại như bay giống như truyền thuyết cổ đại nói vậy. Do cánh tay phía trước của chúng vừa dài vừa mạnh mẽ, cho nên chúng thường dùng biện pháp đi bằng tay. Trước tiên, dùng hai tay dài treo mình trên cành cây, sau đó hai tay nhanh chóng đang chéo nhau để di động, như là đánh đu vậy, và càng đu thì càng nhanh trong rừng cây thóp một cái thì có thể bay nhảy từ tám đến chín mét trên không gian nhanh như chim bay và cơ thể thì cực kỳ linh hoạt một đàn vượn tay dài dùng biện pháp đi bằng tay nhanh chóng khách thường này lướt qua trong chớp mắt có thể mất hút vài trăm mét ngoài ra tư thế của chúng còn rất đẹp vượn tay dài tuy rất ít khi đi lại dưới mặt đất nhưng thỉnh thoảng xuống mặt đất thì tay chân trở nên rất vụng về hai tay về cơ bản không phát huy được tác dụng Do hai chân của chúng không phát triển mà hai tay lại quá dài, khi đứng thì có thể chạm đứt, giống như không có chỗ nào để đặt, đành phải dơ lên phía trên, dùng chân đi lắc lư, lảo đảo, làm thành một bộ dạng đầu hàng trông rất buồn cười. Thực ra, chúng dơ hai tay lên, mục đích chủ yếu là để giữ cho cơ thể cân bằng, tránh bị ngã về một bên. 242. Tại sao loài vượn người không thể biến thành loài người? trừ loài người ra loài vượn người là động vật bậc cao nhất trong vương quốc động vật bao gồm vượn tay dài tinh tinh hắc tinh tinh và đại tinh tinh về ngoại hình chúng giống với loài người nhất về mặt quan hệ thân thuộc chúng gần gũi với loài người nhất đó là do cả hai bên đều có tổ tiên chung là loài vượn cổ loài người và loài vượn người có rất nhiều điểm chung vậy thì cùng với sự chuyển dịch của thời gian loài vượn người hiện đại đang trong quá trình tiến hóa theo giai đoạn cao cấp có khả năng biến thành loài người không nhỉ? Mấy triệu năm trước, một số vựng cổ sinh sống ở trong các khu rừng lớn. Trong cuộc đỡ sức thời gian dài với thiên nhiên, đã hình thành phương pháp sinh sống quần cư. Chúng cùng săn mồi, học tập lẫn nhau, cùng hợp tác, nhanh chóng đi theo một con đường lao động tập thể. Thông qua phương thức sinh sống như vậy, chúng đã vận dụng đầy đủ trí tuệ của bầy đàn, sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết và các loại công cụ đồng thời còn xuất hiện sự phân công giữa tay và chân, giải phóng nhiệm vụ nâng đỡ trọng lượng cơ thể của chi trước để biến thành tay để làm các công việc tỉ mỉ. Sự xuất hiện của ngôn ngữ và sự phân công của tay chân đã thúc đẩy sự phát triển của não. Theo các nhà khoa học suy đoán, trọng lượng não của con người hiện nay nặng gấp hai đến ba lần so với trọng lượng não của vượn cổ. Loài vượn người hiện nay là một nhánh phân hóa của vượn cổ. Tuy cũng phải trải qua năm tháng tiến hóa dài như vậy, nhưng chúng chỉ có thể sử dụng công cụ lao động đơn giản, không biết sáng tạo ra công cụ lao động. Hơn nữa, chúng chưa thực sự thực hiện được sự phân công giữa tay và chân, còn chưa thoát khỏi được vạn trù lao động bản năng của động vật. Điều quan trọng hơn là loài vượn người sinh sống trong rừng, sống cuộc sống gia đình nhỏ, giữa đồng lại với nhau hầu như không có sự qua lại. Chúng không có cuộc sống cộng đồng do vậy không thể tích lũy được kinh nghiệm cuộc sống nhiều cũng không thể tiến hành trao đổi với nhau chính vì sự khác biệt về phương thức sinh hoạt này khiến cho loài vượn người ngày nay không thể biến thành loài người được bạn vừa nghe xong một số câu hỏi tiêu biểu xin chân thành cảm ơn bạn và có trách nói đang chờ bạn đóng góp kinh phí để thực hiện trọn vẹn quyển sách 242 câu hỏi vì sao trong lĩnh vực động vật này xin hãy liên hệ với ông Dương Tuấn Ngọc qua số điện thoại 0986 hai một chín một chín chín bảy hai một sáu một tám chín tám email thích thiên phúc trân trọng